Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với cả Phan Hòa Thượng nữa Người dân xem xung quanh Đa phần đều lấy làm tức giận Hôm nay thật không còn vương pháp nữa rồi Lão Hòa Thượng Chuột Này tội ác tầy trời Thối tha đến thế Làm sao mà sự quyết còn dám cuồng ngôn Tội thực đắng muôn đau giết chết Lại có nhiều gia đình bị mất con cái Thì hận hắn đến tận xương tỉ Nhào nhào lượm đất đá Để ném vào pháp trường Quan phủ phải chỉ huy lính dõng Đến giữ nguyên cục diện đề phòng loạn dân Đến làm cản trở cuộc hành hình Lúc ấy Có rất nhiều khổ chủ nhao nhao chen đến phía trước Lên đút lót cho toán công sai Đứng cạnh pháp trường Hồng mua được những mảnh thịt của Phan Hòa Thượng Sau khi hành hình Không phải ai cũng là người nhà Của những đứa trẻ bị Phan Hòa Thượng bắt cóc Mà còn nhiều người nhà của bệnh nhân Xưa nay Dân gian thường bảo Một khi pháp trường có án tử Máu thịt của phạm nhân đều có thể làm được thuốc chữa bách bệnh Chính vì vậy Bọn công sai đều nhân cơ hội này Ăn của đút lót Chỉ có điều không dám mua bán ngang nhiên mà thôi đang lúc ồn ào hỗn loạn Bỗng nghe phát pháo hiệu thứ ba nổi lên Lưu ngũ ra thấy đã đến giờ ngọ ba khắc liền lập tức động thủ hành hình Đầu tiên Bọn trở thủ lấy ra một tấm lưới đen ngòm Xung sổ tung quanh Rồi cuốn vào tay trái của Phan Hòa Thượng Tấm lưới đen này Không phải là tấm lưới đánh cá thông thường Mà đó là vật các đau phủ Chiều trước truyền lại Được bệnh từ tóc Và tơ tầm Chuyên dùng để đong đếm lượng thịt Phải xẻo khi tử tù bị lăng trì Với số đau quá nhiều Chỉ thấy đường viến đen trên lưới Ấn vào da thịt liền Để lại vết hành Bằng một đồng tiền lớn Ngón nghề vốn đã thuần thủng, lưu ngũ da khô lên một tiếng. Xem pháp đao đây. Liền thò tay vào bao da, lôi ra hia ngọn khoái đao, tựa như bạc phong. Hai ngọn pháp đao này, một dài, một ngắn, đều có tên gọi. Ngọn dài hơn, tầm một thước, gọi là xích thanh. Ngọn ngắn hơn một tấc, gọi là thốn thành Vốn được lưu truyền từ thời Bắc Tống đến tận ngày nay. Nghe nói, hồi đó chúng đã được dùng để xẻo thịt thủ lĩnh phương lạ của bọn giặc cướp vùng Giang Nam. Lưỡi dao đúng là sắc lẹp, lạnh lẽo đến kinh người. Thổi sợi lông qua cũng có thể đứt ngay được. Số khảo hán bị lăng trì bởi ngọn đau này quả thực không thể đếm xuể. Dẫu là kẻ trung thần nghĩa sĩ ngập oan nuốt hờn hay loạn thần tặc tử đầy tội ác. Hễ bị trói ra pháp trường, nhìn thấy hai ngọn khoái đau này. Đều không khỏi ớn lạnh, hồn bay phách lạc Lưu ngũ ra cầm trên tay hai ngọn khoái đào Mồm miệng niệm chú ác sát Lời chú vừa cất, lưỡi đào hạ xuống Chiếu theo vết hắn lúc nãy mà thả cắt từng đào một Lão hòa thượng này ăn rất nhiều trẻ con Toàn thân thì béo phỉ nộn Da rẻ thì trơn mịn Không chịu nổi bị cắt xé lên đau đớn Thé thế gào lên thảm thiết Lúc này Lưu Vũ Già không thèm để ý, cứ lưỡi dao cắt thì lưỡi dài móc, lột ra từng miếng thịt như lá liễu. Hia ngọn khoái đao vung lên hết sức thuần thục, chỉ thấy lão xuất thủ như một cơn gió, bóng đao cứ nhảy đập liên hồi, trong phút chốc đã lóc hết một lượt thân hình to béo của Phan Hỏa Thượng. Bốn tên đồ đệ của lão đứng cạnh, lần lượt đến từng đao, trên đỉnh đài của pháp trường Máu thịt rầm rề Dân chúng trong thành linh châu Phần đông mới lần đầu Thấy đao phủ hình bộ dùng đao Không ai tưởng tượng được cách dùng đao nào Nhanh đến như vậy Và phương pháp xẻo thịt nào Lại gọn gẽ đến như thế Quả thực đã khiến cho người ta Không thể ngờ được Cả đám đều trận mắt há mồm Ngây ra như một tượng gỗ Bầu không gian giữa lòng đường lớn Chỉ nghe tiếng đao phủ xẻo thịt Và tiếng ắc tặc gào lên thảm thiết Còn đâu cả ngã tư đều im phăng phắc một số người non gan khiếp sợ tới mức vãi tè cả giác quẩn làm đau phủ đương nhiên phải kiếm cơm bằng việc giết người lưu ngũ ra quả nhiên là tài nghệ cao nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện